Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngày mẫu kinh ngạc hỏi Thế nào mà xong trước chưa dứt Xong sau lại đến thế này Còn không nói vậy Bọn họ cùng nhau ở nhà hàng ăn cơm Chính là miệng nhân luật sư đã nói Anh ấy cũng ở chỗ đó Anh ấy cũng không có phản bác Cô đau lòng cắn môi dưới Thiền dừng à đây là sự thật sao Ngày mẫu chất vấn con rể Cô gái kia là bị người khác Đồn phá hư hôn nhân của hai đứa đó hay sao Còn thừa nhận có đi cùng với cô ta, nhưng là trước khi kết hôn. Anh thản nhiên nhìn ngài phụ một cái, còn tin rằng cha cô biết chuyện này. Ngộ ý là anh biết cha vợ đã từng, từng điều tra anh. Thì ra là các người đã từng qua lại với nhau. Ngài dị yêu trừng lớn mắt, không thể tin được và anh. Cùng với nhà luật sư xinh đẹp kia từng có một thời gian yêu nhau. Đó là chuyện lúc trước. Sau khi kết hôn với em, anh chưa từng có quan hệ với người phụ nữ khác. Anh kiên định và nghiêm túc nhìn cô. Cô rời ánh mắt sang chỗ khác vì không có cách nào tiếp nhận được ánh mắt chăm chú. Em có nhớ một lần anh đến Đức công tác không? Cô ta cùng đi, nhưng trên đường đến công ty của đối tác, cô ta lại bị đau dạ dày, cho nên anh ta mới mời cô ta ăn cơm, uống thuốc. Chỉ sợ sẽ làm trễ thời gian ký hợp đồng. Lúc nào Tuần Nam cũng ở trong phòng. Em có thể đi tìm cậu ta để chứng thực. Ánh mắt của anh càng ngày càng dịu dàng thành cần. Từng câu từng chữ từ từ giải thích. Anh không muốn cô hiểu lầm anh. Coi như cô đã phản bội anh, nhưng anh còn phải giữ cô bên cạnh cả đời không muốn buông tay. Ngài dị yêu bị ánh mắt dịu dàng của anh chăm chú nhìn. Cho nên anh và luật sư đã không còn dây dưa nữa rồi sao? Nhưng cậu cũng không thể vì lời nói của cô ta. Liền giả định đứa bé này không phải là của cậu. Cậu nghi ngờ đối với dị yêu mà nói chính là tổn thương nghiêm trọng. Cậu có biết hay không? Ngày phụ cao mày, ông đúng là biết nhăn như mị, là bạn gái cuối cùng bên cạnh tiền thiên dương. Cho nên con đã kêu Tuấn Nam đến bệnh viện chứng thực, mà dịu thật sự có đến qua phụ sản. Còn người đen thầm của anh dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ của mình. Nếu như em muốn giữ lại đứa bé này, anh sẽ để cho em giữ lại. Nhưng còn chuyện đi hôn, anh sẽ không có cách nào đồng ý cả. Anh bị đần sao? Tại sao phải nhường em mà muốn giữ lại đứa bé không phải là của anh thừa nhận chứ? Ngài dĩ yêu vừa nghe xong thì tất cả hoài nghi khổ sở. Ước ức nói với anh xông lên toàn bộ. Bởi vì em là vợ của anh. Bởi vì anh yêu em. Cho nên không muốn vì chuyện đứa nhỏ này mà mất đi em. Nhưng anh không thừa nhận nó. Sau này nó rất đáng thương. Cái tên đại ngốc nghếch này. Tại sao đầu óc cứ cứng ngắc như vậy? Chẳng lẽ anh quên lần kia, anh không để cho cô ngủ sao, lại còn không ngừng đòi hỏi nữa? Anh... Tại anh nắm chặt hai quả đấm, không muốn đem sự khen tị điên cuồng và khổ sở hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng anh không thể cống chế được. Hiện tại vẻ mặt của anh không chỉ là khiến vợ chồng ngài thị há hốc mồm, càng làm cho ngài dễ yêu khóc lớn lên. Anh sẽ tự tiếp nhận nó. Anh yêu em có đúng không? Cô nán lệ đi đến trước mặt anh. Cho nên anh mới đồng ý bao dung đứa bé này. Có đúng hay không? Tiền thiên dương không nhúc nhích. Hoàn toàn không nói ra lời Đối với một người cho tới bây giờ Không nhận được tình yêu Hoặc có được người mình yêu mà nói Một câu anh yêu em đơn giản Rất khó để mở miệng thừa nhận Nhưng anh thật sự lật hốc đó Anh có biết hay không à Nước mắt theo hốc mắt của ngài gì yêu chậm rãi chảy xuống Cô không hối thúc sự tức giận Mà rống lên với anh Em với Khánh Khánh chỉ là chị em tốt Anh ấy chỉ là dài sầu Cùng với em mà thôi Hẳn nữa anh đã quên rồi sao? Có một lần, cả tuần lấy anh không về nhà. Vừa về đến nhà, anh đã không cho em ngủ. Anh đã quên rồi sao? Anh nghe hoặc nhìn cô. Cho nên chẳng lẽ đêm hôm đó, anh đã có sơ sót sao? Không, không thể nào. Anh không thể nào quên. Nhưng ngày đó, anh qua thật khắc phỏng cô rất nhiều lần. Chẳng lẽ anh đã quên? Bà sĩ nói đã 5 tuần rồi. Trên mặt cô trần đầy nước mắt. Cậu ý tức giận cắn môi dưới, trỏ ngón tay dài chọc chọc vào lồng ngực của anh. Năm tuần ư? tiền thiên dương kinh ngạc không thốt nên lời. Ngài Mẫu thấy không ký giữa hai người bọn họ, liền kéo Ngài Phụ lên lầu. Ông còn chưa rào huấn tên tiểu tử này xong mà. Nhưng Ngài Mẫu nhìn chăm chăm chồng mình. Đi thôi, ông không nhìn thấy hai đứa nó đã không sao rồi sao? Vấn đề còn lại cứ giao cho bọn trẻ xử lý đi. Khánh Khánh mới trở về ba tuần. Anh còn muốn vụ an cho em nữa không? Cô nũng niệm cất lời là của anh nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.